Trước truy thân thật. thần sớm kích, chân Dịch 102, nhằm nhẫn phận ám bộ thân phận chân thật. Dịch thần đã sớm đã lúc ê n chính mình một bộ kia phong cách chiến bảo thay chính mình chuẩn bị hào ám bộ trang này ngoài nhằm nhẫn cơ sở ngầm cách phục. cách mặc phục cái cơ c thay hào Hết h một ám một gì bộ bộ bộ bào bị bị kia rồi, đi ra vào y sở ý đến sẽ không sẽ tốt. l ú đầu chuẩn bị tiến lên dịch thần đ ỗ n g nhiên dừng bước chân lại con ngón búng ra một đạo sử hủ di kèn bắn về phía ám bộ ám bộ vẫn đứng ở tại chỗ bất động mặc cho thanh này sử hủ di kèn bắn tới thẳng đến cái này sù d i kèn bay đến trước mặt nàng thời điểm người nhân tài này tự tay tiếp được thú vị ám bộ này mặt có đủ dưới ngọc dung nổi lên mỉm cười liếc mắt một cái sù d i kèn ở trên chữ c h ợ thu thổ độn thổ lưu đại hà bỗng nhiên ám bộ mặt đất dưới chân hóa thành một đạo thổ lưu đại hà đưa nàng tịch quyển sông bay ra ngoài cũng trong lúc đó năm nham nhẫn xuất hiện tại bất đồng vị trí đồng thời kết ấ n thổ độn lòng dê đạn trong đó ba cái nham nhẫn ngưng tụ ra ba cái lòn dê bắt đầu hướng về phía ám bộ phun ra bùn đất chẳng cần biết ngươi là ai dám can đảm giết chết ta nham ẩn thôn nỉ dạ hạ chàng cũng chỉ có chết thổ độn thổ lăng đoàn tử mặt khác hai cái nham nhẫn cũng hoàn thành kết ấn phân biệt cầm lấy hai khối to lớn mỏm đá thạch đập vào cái này ám bộ trên người sáu người phối hợp tiên y rỉa vô phùng h i ệ n nhiên là thường thường cùng nhau tác chiến đã chết rồi sao sáu cái nham nhẫn nhìn chăm chú vào phía trước hòa độn hào hỏa cầu chi thuật một viên hào hỏa cầu đột nhiên xuất hiện đem bên trong một cái nham nhẫn đốt thành cho bụi ghê tởm ở nơi nào mặt khác năm nham nhẫn phản ứng kịp chứng kiến một cái đồng bạn bị g i ế t nhất thời lửa g i ậ n trùng thiên hung hăng thi triển nhẫn thuật tiến công trước mặt cổ nổ hạ ám bộ dầm dầm dầm cái này năm nham nhẫn đem lực chú ý đều đặt ở ám bộ trước mặt thời điểm bà viên chân vịt viên đạn phá không mà đến đem cổ của bọn họ đều cắn nát À, là dạ s e n gẳng ngươi quả nhiên là cổ nổ hạ ám bộ ba cái nham nhẫn chỉ tới kịp nói ra câu nói đầu tiên nằm chết Đi, nhất định phải đem điều này tin tức nói cho xủ chỉ ca đại nhân ngoại trừ nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ ở ngoài còn có những người khác hai một một cái nham nhẫn đem một người nham nhẫn đ ẩ y ra hiển nhiên hắn là dự định ở nơi này bên trong đi đoàn hậu xoẹt lóng lánh lôi quang đao mang xe qua hai cái nham nhẫn đầu đã bị chém xuống tới d ạ s ẻ n găng ám bộ ánh mắt nhìn về phía dịch thần vị trí t r ợ t l y khai dịch thần cũng đi theo hai người một t r ư ớ c một sau đi tới một chỗ mỏm đá thạch sơn trong cốc mới dừng lại ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện người ta mục đích là nhất trí xa nhau hành động ngược lại bởi vì chúng ta hai người từng người tự chiến để hiệu quả dự trù giảm mạnh dịch thần chủ động tháo xuống chính mình mặt nạ quả nhiên là ngươi dịch thần ngươi chừng nào thì học xong nạ mì cả giờ mi nạ tổ dạ sẹt gẳng nhưng lại có thể làm được viễn trình công kích ám bộ cũng tháo xuống mặt nạ dịch thần đồng tử lóe lên một cái có chút kinh ngạc hắn biết đ ố i phương là nữ tính nhưng không biết thân phận của nàng không nghĩ tới là nàng dịch thần nhìn trước mặt cái này mới mười vài tuổi tràn ngập khí tức thanh xuân cũng đã phơi bảy đệ nhất tuyệt sắc vụ h ủ phong tư nữ tử trong lòng thầm nghĩ ta go y m ẹ tờ d ù mì không nghĩ tới ta có một ngày cư nhiên có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh xa ẩn đệ nhất anh hùng hợp tác thật đúng là tiểu nữ tử vinh hạnh a m ẹ tờ d ù mì tự nhiên hào phóng tự giới thiệu ta cũng không còn nghĩ đến sẽ là làng sương mù người ta lúc đầu suy đoán là làng mây chiếm đa số dù sao cổ n ổ hạ nếu như cùng nham nhẫn kết minh ngoại trừ đối với x a ẩn uy hiếp lớn nhất ở ngoài thứ nhì chính là muốn phát động chiến tranh vẫn còn đang do dự làng mây dịch thân nói rằng như ngươi vậy có thể không phải đạt đến một trình độ nào đó đối mặt một mỹ nữ đối ngươi thỉnh giáo ngươi chẳng lẽ không phải thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta sao mẹ tờ rủ mỹ nói rằng được rồi nếu như ta nói dạ s e n gặng là ta nhìn nã m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ sau khi thi triển ra chính mình học được ngươi tin tưởng sao dịch thần chỉ có thể nói cho hắn biết tình hình thực tế thỏa mãn một cái mẹ tở dù m ỉ rất hiếu kỳ tâm thuật này độ khó có thể không phải thấp tha ngươi xem sẽ còn nghĩ nó cải tiến trở thành có thể phối hợp ngươi viên đạn tiến hành viễn trình s á c ích mẹ tở dù m ỉ kinh ngạc s ù dù ải khẽ n h u ế c chỉ có thể là cái giải thích này dù sao cả nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ một nhà có thể dịch thần có thể nói là thù sâu như biển luôn không khả năng đem chính mình thuật truyền thụ cho dịch thần đi còn là nói nói chuyện đứng đắn đi mục đích của ngươi cũng là phá hư cổ nổ hạ cùng nham nhẫn kết minh đi ta cũng giống vậy chúng ta có thể hợp tác một hai ta lấy chân vịt viên đạn đánh ra vết thương có thể nói là bằng chứng một dạng coi như s ủ chỉ cả muốn cãi lại đều làm không được đến đồng dạng cổ nổ hạ cũng vậy nếu như ngươi lại phối hợp lời của ta hiệu quả sẽ tốt hơn nếu không hai chúng ta từng người tự chiến chỉ làm cho người một loại đang làm phá hư cảm giác dịch thần nói rằng được a mệ tờ rủ mì cũng để cho dịch thần thất vọng sách sẽ, sẽ gọn gàng đáp ứng tuyệt không sợ trên lưng cùng những cái khác nhận thôn nhì dạ có thần bí liên hệ giao tình tội danh không hổ là sau này có thể chung kết ủ trí hạ ô b ị tổ dưới sự thao túng đệ tứ m ị dục mang đến huyết vụ c h i thôn khủng bố thời kỳ đồng thời trở thành đệ ngũ m ị dục nữ tử dịch thần thầm nghĩ nói có thể ở ủ trí hạ ô b ị tổ trong tay đem làng x ư ơ n g mù cấp về cũng không dễ dàng à, không chỉ là cần thực lực còn cần tâm trí thủ đoạn m ẹ tờ rủ mỹ bây giờ mặt ngoài rõ ràng để dịch thần nhìn thấu nàng không phải cái kia một loại bảo thủ không chịu thay đổi người tương phản nàng nhưng là đầy đủ linh hoạt giỏi thay đổi đầy đủ lợi dụng tất cả có thể lợi dụng đối với mình có lợi nhân tố hai người thương định một cái cần thiết phải chú ý tỉ mỉ cùng hành động chủ yếu sự t ì n h sau đó xác định không thành vấn đề lập tức bắt đầu hành động hai người đều là để ý gì rằng d ũ n g hạng người điều lệ minh s á c hợp tác phía dưới nham nhẫn mỗi ngày tử vong số lượng không ngừng lên cao dù chỉ cả có thể nói là sức đầu m ẹ chán sắc mặt â m c h ầ m s ắ p chảy ra nước lại có nham nhẫn đã chết rồi sao s ủ chỉ cả nhìn đi tới đất vàng sắc mặt băng bỏ vào múi bởi vì phẫn nộ đều đã đỏ bừng đúng hôm nay đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một cái trung nhẫn ba cái hạ nhẫn đều chết hết hiện tại trong thôn bộ phận đã quanh quẩn một loại âm trầm túc s á t bầu không khí cha ta xem tiếp tục như vậy có thể không làm được à tiếp tục như vậy đừng nói là cùng c ô n ổ hạ kết minh không lần nữa đánh đứng lên đều đã rất khá đất vàng thấp giọng nói rằng ghê thởm bọn người kia trong đầu suy nghĩ gì ta đều đã giải thích qua đây là có người âm mưu hãm hại ngươi nghĩ rằng ta không muốn xử lý cổ nổ hạ sao nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ còn có một lớn hơn địch nhân ở phong quốc đối với chúng ta nham ậ n thôn nhìn chằm chằm dù c h ỉ cạ tức giận đến vô bàn một cái lời là nói như vậy thế nhưng dựa theo trên thi thể vết thương cùng bệnh trạng để phán đoán thật là nạ mì cạ dở mì nạ tổ không thể nghi ngờ đất vàng nhức đầu nói rằng cầu thả cầu vô tốt